các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. con chim cú ấy chẳng có gì tỏ ra sợ hãi bà hồng, mà nó còn nhìn chậm chạp vào người bà không chớp mắt. Bà hồng sống lưng lạnh toát khi mắt bà chạm với mắt của con chim cú đó. Bốn mắt nhìn nhau, lông tơ cả người của bà dựng đứng lên hết cả. Nhìn nhau được một lúc, thì con chim ấy chợt kêu lên ba tiếng, rồi từ hai khoai mắt của nó chảy ra hai dòng máu đỏ. Ông Hưng và Lâm thấy thế thì cả hai liền vội vàng kéo bà Hồng lui về phía sau. Ngay lúc bà Hồng vừa lùi về phía sau được một bước Thì con chim cú ấy liền bay xa vào chỗ bà vừa đứng Sau khi rơi xuống đất Con chim ấy dậy lên đành đành vài cái Miệng trào ra máu tươi Hai mắt trợn trừng nhìn mọi người xung quanh Bất chợt có cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào Mang theo trong gió là vài hạt mưa lất vắt Mọi người vội vàng kéo nhau vào bên trong nhà của bà Hồng Căn nhà nhanh chóng trở nên đông nghẹt người Và chật trội vô cùng Ngoài trời mưa ngày một lớn hơn những hạt mưa cứ vô tình rơi xuống đều đều như không còn thiết tha gì với bầu trời nữa cả mây đèn kéo về che phủ cả một góc trời khiến cho quang cảnh đang sáng đột ngột chuyển sang một màu trầm tối u uất gió thổi mạnh đến mức những tàn cây uốn lượn tưởng chừng như có thể gãy làm hai bất kỳ khi nào bên trong nhà bà hồng mọi người đứng sát vào nhau hơn khi nhìn thấy ánh mắt của con chim cú mèo ánh mắt ấy chẳng ngập một sự đau đớn một sự tuyệt vọng và một sự không cam lòng khiến ai nhìn vào cũng phải ám ảnh Ông Hưng và Lâm thấy thế thì định nói gì đó với bà Hồng Nhưng đúng lúc đó chỉ có tiếng nói của một đứa trẻ vang lên Mẹ, mẹ ơi, con đây mẹ ơi, con đau quá Bà Hồng vừa nghe thì nhận ra ngay đó là giọng nói của con bé Huệ Bà vui mừng đưa mắt nhìn ra cửa để tìm kiếm hình bóng quen thuộc Nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu Bà Hồng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra Rõ ràng là khi nãy bà vừa nghe giọng con gái gọi mình cơ mà Nhưng sau bây giờ nhìn lại bà lại không thấy nó đâu cả Chẳng lẽ khi nãy là do bà ảo giác hay sao? Bà Hồng vừa định quay sang hỏi ông Hưng và Lâm khi nãy có nghe thấy con bé Huệ gọi bà không? Thì đúng lúc đó giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa. Mẹ ơi! nó giết con rồi! Con giết rồi còn đâu mẹ ơi! Bà Hồng lần này nghe rõ một một giọng nói đó. Đức Thị là con bé Huệ không thể nào sai được. Sống chung với nhau gần chục năm qua rồi nên giọng nói của con gái bà không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng bà Hồng thà là do bà nhầm lẫn Chứ bà không muốn tin đó là con gái của mình Bởi nếu đó thực sự là con gái của bà Thì những lời nó vừa nói có ý gì Không lẽ nào đã có chuyện gì không hay xảy ra với nó rồi sao Bà hồng mặc kệ những thắc mắc trong đầu Mà vội vàng quay mặt về phía vừa phát ra giọng nói của con bé Huệ Bà và mọi người không khỏi nghẹn họng kinh hoàng Khi nhận ra giọng nói vừa rồi lại phát ra từ chính miệng của con chim cú mèo đang thói thóp trên sàn Bà lắp bắp kinh ngạc chỉ tay vào con chim cú ấy mà run giọng nói lớn Chuyện này là sao? Tại sao con chim cú ấy có thể nói chuyện như con người được cơ chứ? Ông Hưng thở dài đi lại bên cạnh con chim cú ấy, rồi ông ngồi xuống cầm nó lên. Ông giải thích, có một vong hồn đăng nhập vào cơ thể của con chim cú này, để nó có thể nói được tiếng người thôi em à. Thở dài một hơi thần thượt ông nói tiếp. Bà Hồng này, tôi nói cái này ra bà phải bình tĩnh ngay đây nhé. Bà Hồng nghe ông Hưng nói vậy thì trong lòng luộc bồ một cái. Cảm giác có chuyện chẳng lành lại dường như tăng thêm vài phần. Bà nhìn vào con chim trên tay của ông Hưng, kết hợp với những lời nó vừa nói và ông Hưng vừa giải thích. Không cần ông Hưng nói rõ, thì bà cũng đã đoán ra được chút ít những gì mà ông muốn nói. Sức lực cả người sau dòng suy đoán của mình thì trở nên mất sạch. Bà vô lực ngồi bề xuống đất, hai mắt vô thần đờ đẫn như chăm chăm vào con chim cú trên tay của ông Hưng. thấy bà Hồng trở nên thê thảm như thế, ông Hưng không nỡ nói ra sự thật. Nhưng rồi sau cùng thì ông cũng phải thông báo sự thật phũ phàng và đau thương đó cho bà Hồng nghe tôi chị e là con của bà đã gặp chuyện không may rồi bà hồng không tin lắc đầu nguội nguội miệng khẽ lẩm bẩm không con tôi nó không chết nó vẫn còn sống mà ông chỉ đang đùa với tôi thôi đúng không dừng lại đi ông hưng trò đùa này chẳng vui chút nào cả ông hưng nghe bà hồng nói thế thì ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán chẳng nói thêm được gì nữa cả bởi ông biết bây giờ mà ông còn nói thêm gì để an ủi bà ấy thì cũng chỉ như muối bỏ biển bao nhiêu cũng bằng thừa thôi Đúng lúc đó con chim cú trên tay của ông hưng lại một lần nữa cất tiếng. Mẹ ơi! Con chết rồi! Nó giết con rồi mẹ ơi! Mẹ ơi! Con chết rồi còn đâu? Con chết rồi còn đâu? Con chim cú ấy cứ lặp đi lặp lại câu nói đó mãi cho đến khi chết thăng cẳng trong tay của ông hưng. Những câu nói đó của con chim cú cứ như là một cây búa tạ gõ mạnh từng hồi vào đầu của bà Hồng, khiến bà như không còn suy nghĩ gì được nữa cả. Bà cảm thấy mọi thứ như đang đổ sụp ngay trước mắt, thế giới quan nhuộm một sắc đen tuyệt vọng. Mà bà và chồng lấy nhau gần chục năm mới sinh được một đứa con gái. Nhưng bất hạnh thay khi con gái bà hơn một tuổi thì chồng bà lại bị bệnh nặng qua đời. Để lại cho bà một đứa con thơ.